Thưa, có một gia đình nông dân sống rất nhân hậu. Vợ chồng cày sâu cuốc bẫm, tiết kiệm giúp đỡ người nghèo. Họ đã có được châu khẻ ruộng tốt, cắt được năm gian nhà gỗ lim, vườn cao, ao cá. Cuộc sống tưởng thế đã thênh nhàn. Nhưng oái ăm thay, vợ chồng lại không có một con nào. Vợ chồng buồn rầu lắm. Làng xóm chế giễu mỗi lần như thế, hai vợ chồng lại tìm thầy tìm thuốc, tốn kém vô kể. Bỗng một hôm có người mách. Ông bà là có con cầu tự, nghĩa là phải làm một chuyện gì đó để lại công đức cho thần thánh, cho người đời. Hai vợ chồng từ đó, đêm nào cũng trằn trọc tìm việc làm công đức. Người chồng đề nghị còn bao nhiêu vốn liếng xây dựng một ngôi đền. Người vợ đồng ý và ngay ngày hôm sau ra sông mổ gỗ. 3 tháng sau, một ngôi đền uy nghi mọc giữa thôn Đoài. Các vị thần của cải, trí tuệ, sức khỏe, ăn chơi đã tụ tập về. Ai ước nguyện thế nào thì được thế ấy. Ông bà nọ ước ao có con lắm, Thần thương đã cho người con trai đẹp và khỏe mạnh. Đáng tiếc, vợ chồng người nông dân quý con quá, hóa tội. Cậu bé tên Hợi, trái ngược tính nết với người sinh ra nó. Cậu chỉ thích ngủ và chơi bời, rỗ rảnh mãi mới đến trường, nhưng vừa ngồi xuống ghế đã ngủ gật. Thành thử, 3 năm sau vẫn chưa viết nổi cái tên của Hợi. Về sau, hội bỏ học la cả trong làng, ngoài bãi ven sông. Tệ hơn nữa là khi hội có vợ lại đuổi cha mẹ ra ở riêng. Mặc dù thế, ông bà vẫn xót lòng chiều chuộng thương con. Hôm người mẹ hấp hối, bà bảo chồng gọi hội lại, nắm lấy tay và nói đứt quãng trong hơi thở cha mẹ thật ân hận chưa lo cho con được nhiều. Nay mẹ sắp qua đời, muốn hỏi con có nguyện vọng gì để đến khi xuống suối vàng, mẹ biết mà cầu xin phù hộ cho con." Người con nói ngay, "Con chỉ ao ước suốt đời không làm mà được ăn no, được ngủ, không ai quấy rầy." Nói tóm lại, là được người ta hầu hạ. Mai táng vợ xong, người chồng vào đền xin nguyện vọng đó cầu xin cho con. Các vị thần linh hội ý với nhau, thấy thật là khó xử. Thật ra, nếu xin của cải giàu sang, trí tuệ minh mẫn, sức khỏe phi thường hay ăn chơi phóng đãng thì dễ. Đằng này, nó chỉ ước mơ tầm thường ăn no ngủ kỹ, có khó một chút. là bắt người ta hầu hạ. Khoản này vượt quá quyền hạn của các thần trong đền. Họ bàn với nhau, kêu lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nghe xong, ngoảnh lại nói với thần Chí Tuệ. Thật đáng buồn cho giống người. Ta sinh ra họ, cốt để làm đẹp cho thiên hạ. Vậy mà nay, có kẻ chỉ ước ao ăn ngủ, lại còn muốn người ta hầu hạ nữa. Tệ Tệ thật Thần trí tuệ cuối đầu lại Bầm thưa thượng đế Cha mẹ của hợi là người nhân đức Chính họ đã có công thờ thần linh Nếu ta không giúp họ Thì sẽ mất niềm tin ạ Ngọc Hoàng thấy thần trí tuệ nói phải Nhưng như thế thì vô lý quá Ai đời cùng loài người với nhau Lại bắt người này hầu hạ người kia bỗng Ngọc Hoàng gieo lên. Ta nghĩ ra rồi, thần lại đây ta bảo. Thần Chí Tuệ mặt tươi như hoa, đến quỳ lại dưới chân Ngọc Hoàng. Tên hỡi ước, ăn no, ngủ yên, có người hầu hạ chứ gì? Ta sẽ cho làm kiếp lợn. Thần Chí Tuệ toan nói hộ cho người nông dân vài điều nữa, thì Ngọc Hoàng đã dụ áo bảo đi ra. Thần buồn bã bay về làng Đoài thì được tin ông lão nông dân và con trai tên Hợi đã mất cách đây nửa năm. Điều lạ là trong làng Đoài mọc lên ngọn núi nhỏ có lửa cháy chập chờn ròng rã chữ ốc thượng thổ. Trong làng Đoài nhà ai cũng có ổ tò vò mọc chi chít trên nóc nhà, nhà nào cũng nuôi một giống vật lạ. Mõm dài, tai lớn, bốn chân nhỏ Mình nụp nạc những thịt, nó không biết kêu mà chỉ biết ép ép. Giống ấy phàm ăn, ăn xong thì ngủ. Hơi ngót dạ, lại đòi ăn, làm cho người làng phải bưng sách nấu nướng thật vất vả. Vì nguyện vọng nuôi nó trống lớn để mau giết thịt, nên người ta đặt tên là lớn. Tiếng này lâu ngày đọc chạy thịt lợn, các bé ạ.